các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hey, không thành vấn đề. vũ đường lâu bộ vũ đột nhiên nhíu mày, buồn dầu bĩu môi nói. ai ra? đều do anh ngắt lời, làm tôi quên đang muốn nói gì. phải không? anh ta thật thẳng thắn. đúng vậy. cô nghiêm túc gật gật đầu. bộ hiên, cậu mấy tuổi? làm vũ đường cười hỏi, cảm thấy anh ta thoáng nhìn giống như một đứa con trai mới lớn. lâu bộ vũ cười nghịch ngợm, muốn làm ai sao? Đối phương nhất định phải là một mi nữ siêu cấp mới được. Nếu không tôi không cần. Nhưng phải được sự đồng ý của em gái. Tôi mới nhận nha. Cậu... Anh nhịn không được nữa cười to. Này này, chú ý nơi này là nơi công cộng. Đừng để người ta chú ý. Lâu bộ vũ lo lắng liếc xung quanh. Liên tiếp cười với người khác. Sớm biết thế cũng không chọc anh cười. Nhưng cái khuôn mặt u buồn kia thật sự không thích hợp trò chuyện. Cô nhìn trong lòng không thoải mái mới nhiều chuyện làm cho anh vui vẻ. Việc này không trách tôi được Cậu thật sự rất biết cách đùa giỡn Làm vũ đường thật vất vả ngương cười Tiếp tục hỏi tới Cậu cuộc mấy tuổi đây Anh cũng không rõ ràng Đến tận cùng mình gặp cái gì Đối người đàn ông này phá lệ cảm thấy hứng thú Lầu bộ vũ nhìn xem thường Tức giận nói 24 Thua 5 tuổi Tôi là anh cả nha Anh cười quyến rũ nói Tâm tình vô cùng tốt không cần khách sáo, cứ gọi thẳng tên là được. tôi chưa bao giờ cùng người khác xưng huynh gọi đệ. muốn giảm sỡ cô, không có cửa đâu. cậu sợ chịu thiệt sao? làm vũ đường nháy mắt mấy cái, không thể tưởng được, ảnh rất keo kiệt. đúng thì thế nào? đầu bộ vũ chưởng mắt anh một cái, nâng cổ tay xem đồng hồ. đã trễ, tôi về trước đây. Trong nháy mắt, cô gọi người phục vụ tới, ký xong hóa đơn liền đứng dậy chạy lấy người. này. Tôi phải về nhà báo danh, anh đi theo phía sau làm gì? Lầu bộ vũ không hiểu, quay đầu mắt nhìn người đứng ở phía sau. Anh vô tội nhún nhún vai. Tôi cũng phải về nhà. Trong mắt anh ẩn chứa ý cười, cảm thấy lúc này cô đang nghi rất đáng yêu. Ông trời, anh làm sao có thể dùng cái tù này để hình dung đàn ông? Lầu bộ vũ nhìn chằm chằm anh một cái, đi nhanh về xe mình. Bộ hiên, ngày mai cùng nhau đi ăn điểm tâm. Lam vũ đường đột nhiên cất giọng đột nhiên nghe được lời mời của anh lầu bộ vũ thiếu chút nữa đạp phải chân mình cả tính cô hào sảng không muốn nói nhiều chỉ tức giận nói tùy anh làm vũ đường buồn cười lắc đầu nhìn cô rời đi xét đánh sao mờ mờ màng màng mở mắt ra ánh mặt trời chiếu vào làm cô đưa tay che mắt mái tóc mềm mại thật dài xõa trên gối heo dậy đi ngoài cửa truyền đến tiếng trời rùa của lâu bộ yên thật ôn ao lầu bộ vũ nói thầm, cầm đồng hồ qua xem thời gian tám giờ rưỡi. cô lại nhắm mắt một lần nữa, cả giận nói: lầu bộ yên, gào cái quỷ gì? hôm nay chủ nhật mà. hướng chi bình thường cô cũng dậy khi dậy sớm. mau đứng lên, chị hẹn làm tiên sinh cùng đi ăn điểm tâm, người ta đã đợi nửa giờ rồi, thật không có lễ phép. làm tiên sinh, lầu bộ vũ nhíu mày nhớ lại, trở nên tỉnh táo. tiên khốn kia làm thật sao? cô còn tưởng rằng anh chỉ thuận miệng nói mà thôi. Anh hai không có ở đây sao? Bảo anh ta đi, anh ta mới đúng người. Cô chính là phân thân, được không? Anh hai nói, ai chọc người đó đi. Hai người một tính, không hổ là anh em sinh đôi, ngay cả việc tự hỏi đều giống nhau như đúc. Khi lầu bộ vũ đang mặc quần áo thoải mái từ trên cầu thang trượt xuống, thì Lam Vũ Đường sợ tới mức nghẹn họng nhìn chân trối. Có người rèn luyện võ nghệ như vậy sao? Tuy rằng thân thuộc của anh ta thật tốt, nhưng cầu thang không đi, hình như... Trời! Lâu hải thần không khỏi nàn lòng vỗ chán. Tiểu tử, còn có chút hình tượng được không? Mặt mũi nhà họ lâu đều bị cô làm mất hết. Ba, con đây gọi là siêng năng luyện tập. Lâu bộ vũ phản bác. Đã hẹn người ta, làm sao có thể quên? Lâu hải thần nghiêm mặt gian dạy con trai. Trai cứ sở suất cầu thả của cô. Lâu bộ vũ lừa một cái xem thường, đột nhiên ông lấy ba mình, còn đang lại nhảy, in một nụ hôn chào buổi sáng lên mặt ba thừa dịp ông còn đang kinh ngạc vội vàng kéo làm vũ đường nhanh chóng rời đi lâu bá phụ bị cậu hù làm vũ đường lái xe trên mặt tràn đầy ý cười biểu tình mới vừa rồi của ông chủ lớn lâu ra quả thật giống như bị sát đánh chuyện nhỏ đương nhiên bị hù rồi cô chưa bao giờ dùng cách này ân cần thăm hỏi ba già chỉ là lúc phi thường đưa ra thủ đoạn phi thường ngày hôm qua ngủ trễ sao anh không chút để ý hỏi Anh ngồi rất ít sao? Cô hỏi lại. Sau đó mặt nhằn mày nhíu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net